chương á một trăm ba mươi một thế giới khác chiếc giường lớn quen thuộc cách bài trí quen thuộc mọi thứ trước mắt đều giống với căn hộ chung cư trong ký ức của lâm thu thạch cậu hít một hơi thật sâu buộc bản thân phải bình tĩnh lại thử đi thăm dò phòng khách đột nhiên trong phòng khách có tiếng mèo vang lên khe khẽ lâm thu thạch ngước mắt nhìn vào trong góc ghế xô p a thấy hạt rẻ đang ngồi xồm ở đó vẻ ngoan ngoãn khác thường hạt rẻ nghiêng đầu đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm lâm thu thạch miệng nó kêu meo meo như đang thúc giục lâm thu thạch điều gì đó cậu đã quá quen với tiếng kêu của hạt rẻ cậu nhìn chiếc bát ăn của nó quả nhiên như dự đoán hạt khô trong bát của hạt rẻ đã được ăn sạch nó đang giục lâm thu thạch cho thêm thức ăn nếu đây là thực tại chắc chắn điều đầu tiên lâm thu thạch làm là đồ thức ăn cho hạt rẻ nhưng cậu biết rõ mình đã vào cửa nên cậu không hành động ngay mà dạo một vòng quanh phòng trước đồ đ ặ c trong nhà được bố trí giống hệt như lúc lâm thu thạch rời khỏi đây thậm chí trên ban công vẫn còn phơi mấy bộ quần áo mới giặt còn cả những trái cây tươi mua sẵn đặt trong tủ lạnh mọi thứ trong căn phòng tràn đầy sự sống cậu đi dạo quanh nhà một vòng rồi c h ậ m chậm đi về phía cửa ra vào nhẹ nhàng mở cửa khe cửa hở ra đủ để lâm thu thạch nhìn thấy cảnh tượng phía sau một hành lang dài phản chiếu trong mắt cậu hai bên hành lang treo đầy biển số nhà của những hộ gia đình không có gì khác biệt với ký ức của lâm thu thạch hạt dẻ lại bắt đầu kêu meo meo nó nhảy xuống ghế s o f a rồi đi đến dưới chân cậu bắt đầu cọ mình vào mắt cá chân của cậu lâm thu thạch cúi đầu nhìn hạt dẻ hồi lâu rồi mới từ từ hạ thấp eo lưng chạm vào con mèo trước mặt mình bộ lông thật mềm cơ thể thật ấm quả thực ngay khoảnh khắc bế hạt dẻ lên cậu đã cảm thấy như trút được gánh nặng cậu ôm chú mèo vào lòng dùng tay gãi gãi c ầ m nó gọi tên nó miệng hạt dẻ phát ra tiếng gừ gừ trong đầy vẻ hưởng thụ cậu ôm hạt dẻ quay vào phòng bếp lấy hạt đổ đầy bát cho mèo ăn hạt dẻ nhảy ra khỏi lòng l â m thu thạch đứng trước cái bát và bắt đầu ăn ngấu nghiến lâm thu thạch ngắm hạt rẻ ăn chợt cậu nhớ ra điều gì đó vội rút điện thoại trong túi ra có một dãy số nhưng sau khi nhấp gọi điện thoại thông báo rằng số điện thoại lâm thu thạch đang gọi không tồn tại giọng nói trong điện thoại khiến tay cậu túa đầy mồ hôi sau khi kiểm tra danh bạ của mình đầu ấp lâm thu thạch nảy ra vô số suy nghĩ tồi tệ những cái tên trong danh bạ lâm thu thạch đều có ấn tượng nhưng trong số này thiếu đi một vài nhân vật quan trọng nhất số điện thoại của những thành viên trong hát diệu thạch đều đã biến mất hiển nhiên trong đó bao gồm cả nguyễn nam trúc và lại ban nãy khi l â m thư thạch gọi điện thoại cho nguyễn nam trúc tổng đài đã thông báo số điện thoại đó không tồn tại cảm giác nghẹt thở cuộn xoáy trong l ò n g ngực l â m thư thạch có rất nhiều suy đoán không hay cuối cùng cậu thay bộ đồ ngủ ra rồi rời khỏi nhà đi thang máy xuống bên dưới đến cổng khu chung cư bấy giờ đang là giữa hạ khoảng sáu giờ tối đúng lúc mọi người tan ca khắp nơi người xe qua lại rộn ràng như mắc cười cậu đứng trước cổng khu chung cư bắt một chiếc taxi đến thẳng khu vực ở ngoại ô tài xế xe taxi là một người đàn ông trung niên khéo miệng hầu như ông nói chuyện không ngừng suốt dọc đường nếu như là ngày thường có lẽ lâm thu thạch s ẽ c phụ họa vài câu nhưng hôm nay đầu c cậu đang quay cuồng muốn chết cho nên từ đầu chí cuối cậu chẳng nói lời nào đôi môi m i ế n g lại tạo thành một đường cong khó chịu một giờ sau chiếc taxi đã đến nơi mà lâm thu thạch muốn cậu trả tiền bước xuống taxi nhìn thấy một căn biệt thự sừng sững trước mắt tòa kiến trúc vẫn giống y như trong ký ức của cậu từ khung cửa sổ tỏa ra ánh sáng màu cam có thể biết bên trong có người nhưng điều này vẫn không thể làm cho lâm thu thạch yên lòng ngược lại cảm giác bất an trong lòng cậu càng ngày càng mãnh liệt hơn cậu bước tới vài bước để đến gần cổng biệt thự nhấn chuông ai đấy ạ một lúc sau từ trong cổng vang lên một giọng nam lạ tôi lâm thư thạch nói là tôi lâm thư thạch tôi muốn tìm nguyễn nam chúc người đàn ông đó im lặng một lúc rồi nói anh tìm nhầm người rồi ở đây không có ai là nguyễn nam chúc cả ngay khi lâm thư thạch nghe thấy câu nói đó cậu có cảm giác như đầu óc mình đã nổ tung trong một tiếng đoàn cậu dùng sự tự chủ cuối cùng g ắ n ép bản thân bình tĩnh lại nói xin lỗi anh có thể mở cửa một lúc được không tôi có việc rất quan trọng cửa được mở ra một người đàn ông cao lớn lạ mặt xuất hiện trước lâm thu thạch anh ta nhìn cậu hỏi anh có việc gì không ạ lâm thu thạch đáp tôi bạn của tôi đã từng sống ở đây cậu cân nhắc từng chữ một tên của họ là nguyễn nam trúc trần phi dịch mặn mạn xin lỗi người đàn ông nói anh tìm nhầm chỗ rồi ở đây không có ai như anh nói cả lân tư t h ạ c nhìn qua lưng người đàn ông thấy quang cảnh bên trong biệt thự những gì thấy được làm cho cậu cảm thấy kinh ngạc tất cả đồ đạc được bày biện ở đây đều giống hệt trong ký ức của cậu thậm chí ngay cả màu sắc của chiếc thảm trên mặt đất lân tư t h ạ c nhớ rất rõ mọi thứ nhưng cảnh vật vẫn như cũ mà người lâm tư thạch muốn gặp đã không còn chắc vì sắc mặt của cậu lúc này quá khó, khó coi nên người đàn ông nhìn và hỏi cậu một câu anh không sao chứ lâm tư thạch gượng cười đáp tôi không sao xin lỗi làm phiền anh rồi cậu quay lưng rời khỏi đây người đàn ông nhìn theo cậu đi xa dần khẽ câu mày rõ ràng anh ta không hiểu lâm tư thạch đến đây để làm gì sau khi rời khỏi căn biệt thự cậu lại bắt taxi quay trở về thành phố cậu ngồi trên xe với tâm trạng có đôi chút ngỡ ngàng vì nhất thời không thể chấp nhận được những điều xảy ra trước mắt nguyễn nam t r ú c cùng vào cửa với cậu vậy mà giờ lại không thấy đâu cho dù mọi điều ở đây có vẻ bình thường đến mức nào thì chỉ riêng điều này cũng đều khiến cho lâm thu thạch rơi vào trạng thái khủng hoảng không thể diễn tả được cậu quay trở lại khu chung cư đứng trước cổng nhìn dòng người qua lại cậu cảm thấy mình như đang bị cả thế giới bỏ rơi cảnh vật vốn tràn ngập bầu không khí sôi nổi của phố thị nhưng lại khiến cậu không t h ể nào hòa nhập được lân tư thạch thò tay vào túi tìm thấy một bao thuốc lá đã bị rút ra vài điếu cậu nhìn chằm chằm vào bao thuốc rồi rút ra một điếu cho vào miệng mùi thuốc lá lan tỏa trong miệng không giống như mùi vị ngọt ngào của kẹo hơi hăng hắc cậu chỉ hút một hơi rồi dừng lại cậu buồn bực dập tắt điếu thuốc ném nó vào thùng rác bên cạnh đúng lúc này điện thoại của l â ơ n thư thạch đột nhiên reo lên cậu rút điện thoại ra nhìn thấy dãy số hiển thị trên đó cậu rơi vào im lặng phía trên số điện thoại là một cái tên lẽ ra không nên xuất hiện ngô kỳ l â ơ n thư thạch nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình điện thoại rồi chằm chậm ấn nút nghe alo thu thạch đang đâu vậy đầu bên kia vang lên giọng nói dạn dĩ của ngô kỳ cổ họng của cậu khẽ nuốt xuống tôi đang ở nhà ông cậu nhất thời không biết nên nói gì ngô kỳ nói một cách khó hiểu sao vẫn còn ở nhà vậy không phải ông hẹn tôi đi ăn sao mau xuống đây đi lân thư thạch đáp tôi hẹn ông đi ăn à ngô kỳ nói đúng rồi ông nói tối nay ăn thịt nướng mà ê không lẽ mới đó mà đã quên rồi à lân thư thạch đáp giờ ông đang ở đâu còn khu chung cư ngô kỳ hỏi sao vậy ông thấy trong người không khỏe à lâm thu thạch đáp không sao tôi xuống ngay đây cậu cúp máy rồi nhìn ra bên ngoài quả nhiên thấy ngô kỳ đang đứng dưới cổng khu chung cư cắm cúi nghịch điện thoại cậu cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đến gặp ngô kỳ nhanh thế sau khi gặp lâm thu thạch ngô kỳ nói cần gì phải chạy thời tiết nóng như vậy sẽ c h ả y nhiều mồ hôi đó lâm thu thạch ùm một tiếng nhưng ánh mắt cậu mà nhìn khuôn mặt của ngô kỳ vẫn ngoại hình ấy vẫn dáng vẻ ấy thậm chí ngay cả giọng điệu khi nói chuyện người trước mắt cậu thực sự chính là ngô kỳ ngô kỳ vừa đi vừa nói chuyện với cậu về những việc xảy ra trong công ty rồi dặn đi dặn lại l â m tư thạch nhớ đi kiểm tra sức khỏe mồ hôi vã ra đầy trên trán của cậu nhưng toàn thân cậu lại lạnh bút mồ hôi lạnh cũng thay phiên nhau tứa ra sau khi đến quán thịt nướng ở bên ngoài cô chung cư ngô kỳ ngồi xuống rồi gọi đồ ăn thấy suốt dọc đường đi lâm thu thạch không nói gì ngô kỳ nhận ra anh bạn có biểu hiện khác thường bèn hỏi với vẻ nghi ngờ thu thạch ông không sao chứ lâm thu thạch đáp tôi không sao có phải do nóng quá không hay ông thấy trong người không khỏe ngô kỳ quay về phía ông chủ gọi thêm vài chai bia thuần thục mở nắp chai cậu ta rót cho lâm thu thạch một cốc đầy uống đi cho mát l â m thu thạch nói ngô kỳ hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ngô kỳ đáp ngày mười bảy sao vậy l â m thu thạch thở hát ra không có gì món ăn đã gọi nhanh chóng được đưa lên ngô kỳ nhìn ra được tâm trạng của lâm thu thạch có gì đó khác thường cậu ta định hỏi nhưng thấy lâm thu thạch không muốn trả lời nên đành coi như không có chuyện gì l â m thu thạch không có tâm trạng để ăn mọi sự chú ý của cậu đều tập trung ở con đường gần đó nhưng cho đến khi họ ăn xong và rời đi thì những chuyện đáng lẽ nên xảy ra đều đã không xảy ra năm đó khi lần đầu vào cửa cậu đã cùng với ngô kỳ đến tiệm tiệc nướng này sau k h i trở ra cùng một ngày cùng một thời điểm nhưng vụ tai nạn đáng lẽ phải xuất hiện trên đường lại không xảy ra mọi thứ đều yên bình đến vậy như thể sự việc trong ký ức của cậu chỉ là một ảo giác cậu bây giờ chẳng khác nào kẻ ảo tưởng lập dị t h e o dệt những chuyện vốn dĩ không tồn tại trên đường về l â m thu thạch đột nhiên nói ngô kỳ bạn gái của ông gần đây thế nào rồi cô ấy sao đột nhiên ông lại nhắc đến cô ấy vậy ngô kỳ cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời l â m thu thạch cô ấy vẫn khỏe có chuyện gì à l â m thu thạch đáp không có gì ngô kỳ nói ê tối nay ông lạ lắm rốt cuộc có chuyện gì vậy ngô kỳ nhíu mày nhìn l â m thu thạch ánh mắt toát lên sự lo lắng có phải đang khó chịu ở đâu không nếu có chuyện gì nhất định phải nói với tôi nhé lâm thu thạch gật đầu đáp được ngô kỳ đưa cậu trở lại tòa chung cư đợi lâm thu thạch đi lên mới rời đi lâm thu thạch đến trước cửa căn hộ của mình cậu rút chìa khóa mở cửa vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác cậu cảm thấy mọi thứ quá hoang đường ngô kỳ vẫn còn sống bạn gái của cậu ta vẫn vô sự nhưng tại sao lại không thấy nguyễn nam chúc đâu l â m thư thạch đổ đôi dép khác để bước vào trong phòng thấy chiếc ba lô trên ghế sofa cậu nghĩ đến điều gì đó bèn bước rất nhanh đến chỗ ba lô móc những thứ ở trong ra sau khi nhìn thấy những thứ bên trong ba lô l â m thư thạch mới thở phào nhẹ nhõm ngoài những đồ hàng ngày trong ba lô của cậu còn có ba thứ rất đặc biệt thứ nhất là một cuốn sổ nhật ký cũ thứ hai là bộ hài cốt của trẻ sơ sinh thứ ba là một khẩu súng màu bạc nhìn thấy ba thứ này cậu có cảm giác chân thực cậu thực sự đang ở trong cửa khung cảnh xung quanh nơi cậu đang hoạt động chỉ là sự bố trí của cửa chỉ có điều quan cảnh của cửa này g i ố n g y hệt với cuộc sống trước đây của cậu điều này quả thực đáng sợ lâm t h u thạch nghĩ rõ ràng cửa vẫn tồn tại vậy tại sao nguyễn nam trúc và người của h ắ c d i ệ u thạch đều mất tích họ đã đi đâu vì sao chỉ có một mình cậu trong cánh cửa này điều này liệu có nghĩa là các quy tắc trước đây của cửa đã biến mất sao người duy nhất còn lại cũng sẽ không được ở trong trạng thái bất khả chiến bại một khi sơ sẩy kết cục cuối cùng chính là đối mặt với cái chết hạt dẻ chậm rãi bước đến bên lân thư thạch rồi nhảy vào vòng tay cậu lân thư thạch lấy tay vứt vê bộ lông mềm mại của nó nhìn v ề ngoan ngoãn của hạt dẻ cậu bỗng chốc lại ngẩn người ra đinh đ ò n Đinh đòn. đồng i n đòn, h đ hồ treo tường phát ra âm thanh lanh lảnh kim đồng hồ đã chỉ đúng mười giờ bên ngoài trời đã tối chỉ còn lại những ánh đèn thưa thớt trông vẫn khá ấm áp hơi người lân thư thạch cầm điều khiển từ xa bật tivi lên chuẩn bị chọn kênh lúc đổi kênh cậu lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên tivi đàm tào tảo đàm tào tảo xuất hiện trong quảng cáo là một chiếc váy dài màu đỏ trông rất thanh lịch và xinh đẹp như bông hoa đang kỳ nở rộ giống như lần cuối cùng lâm thư thạch nhìn thấy cô ngô kỳ và đàm tào tào vẫn đang sống tại đây những bạn bè thân quen đã mất của lâm thư thạch đều quay trở lại cậu không biết rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì mọi thứ dường như rất bình thường không có gì khác lạ nhưng lại bất bình thường một cách quái dị chẳng khác vùng biển lặng trước khi cơn bão ập đến những cơn sóng nhỏ lăn tăn đang báo hiệu một điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra từ trong tivi vang lên những âm thanh đơn điệu ánh sáng của màn hình hát lên khuôn mặt của lâm thu thạch đã rất lâu rồi cậu không qua đêm một mình như vậy từ sau khi bước vào mối quan hệ với nguyễn nam trúc hai người hầu như lúc nào cũng ngủ cùng nhau mỗi đêm chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt của nhau nhưng lúc này cảm giác trống trải lại một lần nữa ùa về ở bên lâm thu thạch lúc này chỉ có một chú mèo tên hạt dẻ mà thôi đêm mỗi lúc một khuya ánh đèn bên ngoài tắt dần tắt dần lâm tu thạch ngồi trên v h ế s o f a ngủ thiếp đi lúc nào không hay đinh don đinh don kim giờ và phút trùng nhau mười hai giờ đã đến chiếc tivi đang phát một chương trình truyền hình đột nhiên lóe lên những bông thiết trắng từ trong tivi phát ra âm thanh rì rì khiến lâm tu thạch choàng tỉnh từ giấc mộng cậu mở mắt ra thấy tivi tự nhiên bị đổi kênh có điều kênh này không gắn logo vẻ như đang phát một bộ phim cổ trang nào đó hình ảnh dừng lại trên một chiếc cầu thang rất cũ lâm thư thạch cảm thấy cảnh này hơi quen cậu mơ hồ nhận thấy dường như mình đã từng thấy cái cầu thang này ở đâu rồi nhưng nhất thời cậu không thể nghĩ ra được cho nên lúc hình ảnh thay đổi một người đàn ông cầm rìu xuất hiện trước mắt lâm thư thạch nụ cười trên gương mặt người đàn ông đó rất dữ tợn hắn men theo cầu thang đi lên trên dừng lại bên ngoài một căn phòng sau đó hắn đưa tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ trước mặt vương tiêu y mở cửa ra vương tiêu y mở cửa ra cứu tôi với cứu tôi với trong phòng phát ra tiếng kêu kinh hoàng của phụ nữ khi nghe thấy tiếng kêu đó vẻ mặt c ô gái cầm rìu càng trở nên dữ tợn các cười ha ha rồi giơ cao chiếc rìu trong tay bổ mạnh xuống cánh cửa gỗ trước mặt cửa gỗ v ẫ n không được chắc chắn đã bị bừa ra một khe hở tắc h o á t phía bên kia lộ ra gương mặt đầy nước mắt của một cô gái cô gái nói cứu tôi với cứu tôi với người đàn ông định vung rìu một lần nữa nhưng chiếc rìu lại bị kẹt vào cửa thấy vậy vương tiêu y vội vàng đẩy cửa xông ra khỏi phòng người đàn ông đang tập trung vào chiếc rìu trong lúc hắn không để ý thì vương tiêu y đã bỏ chạy vương tiêu y hoảng loạn loạng c h o n chạy trên hành lang vừa chạy vừa kêu cứu một cách tuyệt vọng khi bầu không khí căng thẳng đến c ự c điểm thì một cánh cửa đột nhiên mở ra vương tiêu y được đưa vào trong mà xuất hiện đằng sau cánh cửa lại chính là khuôn mặt của lâm thu thạch đứng bên lâm thu thạch hiển nhiên là nguyễn nam trúc trong dáng vẻ khi hai người gặp nhau lần đầu đúng vậy mọi thứ xuất hiện trong t v là những gì đã xảy ra ở cánh cửa đầu tiên lúc đó có một gã đàn ông trong nhóm phát điên chính lâm thư thạch đã cứu cô gái đang bị đuổi giết thế nhưng ở cảnh phim kế tiếp cô gái vừa được lâm thư thạch cứu đã bị một cái x ẻ n bồ ra thành hai mảnh chất lỏng màu đỏ trắng bắn tóe trên tuyết mắt cô gái mở to ngập trong sự oán hận khiến khán giả dù chỉ xem qua màn hình cũng cảm thấy toàn thân ớn lạnh lâm thư thạch định bật kênh khác nhưng điều khiển từ xa không hoạt động thậm chí cậu còn rút nguồn điện t v nhưng hình ảnh trên đó vẫn đang tiếp tục được phát hình ảnh trên màn hình dừng lại ở cái chết của vương tiêu y đúng lúc này cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng gõ l â m t h ư thạch ngồi bất động trên ghế s o f a tiếng gõ cửa liên tục vang lên càng lúc càng gấp gáp như thể người ở bên ngoài muốn đập vỡ luôn cánh cửa tiếng gõ rất to theo lễ tưởng mà nói n ế u l â m t h ư thạch không mở cửa hàng xóm láng giềng chắc chắn sẽ phàn nàn vậy nhưng tiếng gõ cửa kéo dài suốt vài phút mà chẳng thấy ai phản ứng gì lâm thu thạch nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì thấy ánh đèn trong khu chung cư đều đã tắt dường như khi c h u n g đồng hồ điểm mười hai giờ nơi này liền biến thành một thế giới khác người gõ cửa ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn lâm thu thạch từ từ đứng dậy đi ra cửa cậu nhìn qua mắt mèo thấy được người đang đứng đó một người đàn ông cầm rìu giống y hệt kẻ lâm thu thạch vừa thấy trên tivi dường như biết được lâm thu thạch đang nhìn mình từ phía bên kia người đàn ông bắt đầu ra sức phá cửa thậm chí thông qua mắt mèo lâm thu thạch còn nhìn thấy máu tươi đang nhỏ giọt trên chiếc rìu của hắn lâm thu thạch lùi lại một bước hít một hơi thật sâu quay vào vòng bếp lấy con dao treo trên tường để phòng thân nhưng khi trở lại phòng khách cậu thấy trên sàn nhà có một vũng máu màu đỏ sẫm lâm thu thạch nhìn quanh phòng tivi vẫn đang mở màn hình trước cảnh máu chảy như suối không dừng ở đó vương tiêu y đã chết trong cảnh trước đó đang bắt đầu co giật cái đầu bị bổ làm đôi bay lên khỏi mặt đất đôi mắt trắng giã của cô ta nhìn thẳng vào lâm thu thạch miệng há ra thành một đường cong quái dị tay bắt đầu vươn về phía lâm thu thạch thấy cảnh tượng này cậu không kìm được buộc miệng chửi tục nhưng câu chuyện gay go vẫn chưa kết thúc ở đó bởi đôi tay đẫm máu của vương tiêu y đã xuyên co màn hình thò ra ngoài cùng lúc đó các đàn ông đang phá cửa bên ngoài bắt đầu bổ rìu vào trong cửa chống trộm của căn hộ cánh cửa chống trộm vốn dĩ vô cùng kiên cố và chắc chắn lại bị hắn làm lùng một lỗ to hắn nhìn vào trong qua khe hở khi thấy lân thu thạch đang đứng trong phòng khách miệng hắn phát ra một tràng cười quái gở khiến người nghe không khỏi sờn gai ốc thành thật mà nói nếu đổi lại thành người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này ra rằng đã sợ chết khiếp từ lâu rồi có khi không cần người kia phải ra tay đã sợ đến nỗi chủ động nhảy lầu nhưng lâm thu thạch đã từng chứng kiến nhiều cảnh khủng khiếp trong quá khứ nên lúc này vẫn rất bình tĩnh cậu đứng cách xa t v nhìn chăm chú cánh cửa sắp bị đập hỏng đầu ấp cậu nảy ra một suy nghĩ nhưng không rõ cách này có tác dụng hay không vương tiêu y sắp sửa từ trong t v bò ra ngoài người đàn ông ở ngoài cửa lại vừa bổ thêm một rìu nữa nhưng khi chiếc rìu giáng xuống dường như nó đã bị kẹt lại trên cửa lâm thu thạch thấy vậy lập tức mở cửa ra lao ra ngoài rồi chạy thật nhanh về phía thang máy cả đàn ông đang mắc kẹt với chiếc rìu nên động tác ngừng lại trong chốc lát quãng thời gian đó đủ cho lâm thu thạch lao vào thang máy nhấn nút đi xuống tầng một khi thang máy chuẩn bị khép lại người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện thậm chí từ trong thang máy lâm thu thạch còn nhìn thấy khuôn mặt méo mó của hắn mẹ kiếp l â m t h u thạch một tay cầm dao một tay lau mặt cậu lấy điện thoại bấm số gọi cho nguyễn nam t r ú c lần nữa số điện thoại rõ ràng là không tồn tại vào lúc này lại được kết nối giọng nói gấp rút của nguyễn nam t r ú c phát ra từ phía bên kia hắn hỏi thu thạch có phải anh không nam t r ú c nam t r ú c khắp người l â m t h u thạch t o t đầy mồ hôi cậu khẩn khoản cất giọng hỏi em đang ở đâu đang ở đâu em ở trong cửa giọng nói của nguyễn nam t r ú c hơi mơ hồ hắn hỏi thu thạch anh thế nào rồi có bị làm sao không mặc dù nguyễn nam t r ú c không nói rõ nhưng lâm thu thạch loáng thoáng nghe thấy từ phía kia có tiếng khóc oán hờn của phụ nữ cậu biết tình hình hiện tại của nguyễn nam t r ú c không được tốt lắm nên vội vàng nói anh vẫn ổn đừng lo cho anh anh cúp máy trước đây cố gắng cầm cự nhé cậu lo lắng nguyễn nam t r ú c gọi điện thoại cho cậu sẽ bị phân tâm nên cúp máy luôn đinh đ ò n thang máy xuống đến tầng một lân thu thạch nín thở nhìn cờ thang máy c h ậ m chậm mở ra trước mắt hết chương một trăm ba mươi